Sau khi Hiểu Nhi bị Phùng Dịch Phong đưa đi, lúc này trong phòng bao, ba người đàn ông đang uống rượu, trao đổi ánh mắt với nhau. Tần Mạc Vũ nói, con nên nói không? Hình như hôm nay tâm trạng của anh ấy không được tốt, nói lúc này chắc là không ổn đâu. Lục xanh hào hơi do dự. Chị Liên Thành nghe hai người nói mở ám như thế thì hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Hai người đang nói gì thế? Sao vậy? Hôm nay hai người ra ngoài không phải chỉ giải trí thôi sao? có tin tức gì mà anh không biết sao tần mặc vũ gật đầu ra hiệu cho anh nhìn về phía cửa nói cô ấy vừa dứt lời cửa phòng bao bỗng mở ra một tiếng ầm ba người không hẹn cùng nhau nghiêng người ngước mắt lên đã thấy người mới đi ra ngoài một lát bỗng dừng đứng trước cửa hơn nữa lực mở cửa rất mạnh cánh cửa kêu cót két đến nửa ngày vẫn còn rung lắc trình liên thành đặt ly rượu xuống đứng dậy vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ anh phong sao đi vệ sinh thôi mà sắc mặt đã u ám thế này chưa lúc này lục danh hào cũng im bặt bỗng nghe phùng dịch phong giận dữ quát lên còn không mau đi vào thoáng chốc ngay cả tần mặc vũ cũng đứng bật dậy sau đó họ nhìn thấy một bóng hình màu đen nhỏ nhắn xinh đẹp đang dè dặt sợ hãi men theo cánh cửa đi vào giống như cô vợ nhỏ chịu ấm ức vậy vừa đi vừa cúi thấp đầu tần mặc vũ và lục danh hào nhìn nhau khó giấu được vẻ ngạc nhiên Trình Liên Thành thì mãi vẫn chưa hồi thần lại được, rụi rụi mắt nhìn về phía cửa. Đây không phải người phụ nữ vừa khưu vũ trên sân khấu lúc nãy sao? Mặc dù lúc nãy anh ta không nhìn rõ mặt, nhưng lại có ấn tượng sâu sắc với bộ đồ này. Bởi vì ba người trên sân khấu chỉ có một mình cô mặc bộ đồ đen hai mảnh, điểm xuyến bằng phụ kiện lấp lánh, hai người phía sau chỉ mặc đồ đen trắng. Phùng Dịch Phong trở về chỗ ngồi nhấc ly rượu vang trên bàn uống cạn. Ba người không hiểu rõ tình huống, ngơ ngác nhìn nhau một lát rồi cũng ngồi xuống. Trịnh Liên Thành là người ngồi xuống cuối cùng, đang định hỏi, "Chuyện gì thế này?" thì thấy người phụ nữ bên cạnh đã rót rượu cho Phùng Dịch Phong. "Cậu Phong?" Tiếng nói nũng nịu quả thực như một tia lửa châm ngòi bom, Phùng Dịch Phong phát nổ ngay. Cút! Tiếng quát sắc bén dọa hai cô gái đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Lục Danh Hào ra hiệu ánh mắt bảo bọn họ ra ngoài. Hiểu Nhi không hiểu chuyện gì, tưởng là anh đang nói với mình nên cô ngừng vắt đầu lên ngay lúc này cô mới nhìn rõ hóa ra trong phòng không chỉ có hai người đàn ông nếu tính cả phùng dịch phong thì là bốn người cô thấy ba người kia nhìn mình ngại ngùng cười khan một tiếng mím môi mãi lâu sau cũng không nói lời nào cô khẽ giơ tay lên coi như chào hỏi bọn họ cô không ngờ sự việc sẽ thành như vậy nhất thời không biết mình nên đi vào hay đi ra Tần Mặc Vũ cảm thấy quan hệ giữa hai người không hề bình thường. Anh ta vội lên tiếng. Phong, xảy ra chuyện gì vậy? Có gì thì từ từ nói. Sao phải nói nóng với phụ nữ như thế chứ? Một giây sau, Trịnh Liên Thành cũng nói. Đúng đó, hơn nữa chúng ta cũng không quen cô gái này. Lục danh hào cũng phụ họa xoa dịu anh. Đừng giận nữa, cần gì phải chấp nhặt với một người phụ nữ chứ? Phòng bao rất lớn, Hiểu Nhi cứ đứng co do so cúm rúm ở cửa mặc dù cô có thể nghe thấy đoạn đối thoại của họ nhưng cô không dám tùy tiện đi tới hay lên tiếng bàn tay nhỏ xoắn suýt vốn dĩ cô vẫn đang giận anh không muốn quan tâm anh cho nên biểu hiện của cô khá là cố chấp thấy mấy anh em nói đỡ cho cô phùng dịch phong nhìn người phụ nữ ăn mặc diêm rúa khiến người khác không thể lơ đi được kia đang đứng ở cửa im re không nói tiếng nào phùng dịch phong càng tức hơn bưng ly rượu vang trên bàn lên uống để đè xuống lừa giận anh nói tôi có việc riêng phải đi xử lý hôm khác lại tụ tập tôi đi trước đây vừa nói anh vừa cầm chìa khóa xe trên bàn lên trịnh liên thành đang định nói gì đó thì bị tần mặc vũ cản lại phùng dịch phong kéo hiểu nhi mặt hầm hầm tức giận đi ra ngoài nhìn cánh cửa lớn mở toang trịnh liên thành đi ra đóng lại anh Phòng lại tức giận vì người phụ nữ cơ sao các cậu có chú ý không Cô ấy là vũ công đứng đầu hàng đoàn khiêu vũ trên sân khấu lúc nãy đó. Tình huống này đúng là không thể tưởng tượng được. Phùng Dịch Phong nổi tiếng là chán ghét phụ nữ. Anh ấy luôn luôn xem thường mấy cô gái, con nhà danh giá. Trong mắt anh, phụ nữ chả khác gì côn trùng, bọ xít vậy. Nếu bình thường, một cô gái nào đó chỉ cần chạm nhẹ vào góc áo của anh thôi, anh đã ném ra xa 3 km. Có gì kỳ lạ đâu. mắt anh ấy đổi màu rồi còn gì. Tần mặc vũ rót rượu cho ba người. Hai người còn lại hiểu hàm ý trong lời nói của anh ngay. Ba người trao đổi ánh mắt với nhau. Lục Danh Hảo nói, Cậu cũng cảm thấy cô ấy chính là người đó sao? Các cậu không thấy cô ấy rất giống... Đồng thời, Trịnh Liên Thành cũng nghi ngờ, khẽ nhướng mày. Chính là chị dâu đã phá Trinh Anh Phong sao? Sau đó, anh ta lại cảm thán tiếp. Tôi cũng cảm thấy trông rất quen, nhưng quả thực là một mỹ nhân. Tần mặc Vũ lắc nhẹ ly rượu, gật đầu khẽ cười nói. Không chỉ như vậy, cô ấy còn rất lợi hại. Có thể để cho vùng dịch phong phá lệ chạm vào cô, cam tâm tình nguyện cưới cô, còn nổi trận lôi đình vì cô. Người phụ nữ này quả thật có chút bản lĩnh. Trịnh Liên Thành nâng ly chạm vào ly của anh ta. Hình như tôi đã ngửi thấy mùi quản chặt vợ, rất nghiêm trọng nha. Vậy lần sau phải thử với mạc đề đề, xem ai là người bị quản tới mức gào khóc lên trước. Đừng mà, hào, cậu làm vậy là không trượng nghĩa. Ba người cười cười, nâng ly, một hơi cạn sạch. Hiểu Nhi bị anh kéo ra khỏi hộp đêm, rồi nhét vào trong xe, ngây ngang lái đi. Về đến nhà, Phùng Dịch Phong lại lôi cô sảnh sạch xuống xe, gần như lôi vào đến phòng ngủ, rồi đẩy mạnh. Lực đẩy mạnh làm cô suýt nữa thì ngã xuống đất. Sao cô lại tới nơi đó? Cứ nghĩ tới, cô ở nơi đó nhảy nhót múa may, bị đám đàn ông đánh giá, bình phẩm, là anh lại không nhìn được lừa giận Bởi vì cô cần tiền. Hiểu Nhi mím môi, khẽ cụp mắt Nhưng không lên tiếng Cô nói đi Giờ cô giả vờ đáng thương Già người câm với anh sao Ăn mặc trang điểm như thế này Chẳng lẽ lại vì tên đàn ông kia sao Vừa nghĩ vậy Giọng điệu của Phùng Dịch Phong càng không tử tế Cô gặp mặt Trương Việt Khánh Đã đủ xui xẻo Mệt mỏi cả một ngày còn bị anh lên lớp Nghĩ đến cảnh anh hất đĩa sùi cào đi Nhìn thấy vết son môi dính trên cổ áo anh Trong lòng cô thấy uất ức Khó chịu hơn Tâm trạng của tôi không tốt, muốn nhảy để phát tiết ra, không được sao? Phùng Dịch Phong hơi sừng sốt rồi kéo góc áo của cô. Đi nhảy mà ăn mặc thế này à? Đóng làm ma đấy à? Mau nói thật đi. Anh có thể hiểu được cô muốn dài sầu nên muốn đi khiêu vũ. Anh không phải là không thể chấp nhận được cách thức này, khó tránh khỏi hơi mất mặt. Mặc dù cô nhảy rất đẹp, rất xuất sắc, nhưng là vợ của Phùng Dịch Phong anh lại đi khiêu vũ ở Đông Phương Khuynh Thành. Rồi bạn bè của anh nghĩ như thế nào đây? Mặc như thế này thì sao? Tôi thích nhảy như thế, chỉ cho mấy người các anh được làm, thì còn tôi thì không được sao? chí ít là tôi nhảy quang minh chính đại, không giống người nào đó, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối nát, đóng cửa phòng rồi làm mấy cái trò bẩn thỉu. Mặc bệnh sạch sẽ cái gì chứ? Tất cả đều là lừa người. Hiểu Nhi nói chẳng kiêng rẻ, cho dù cô nói thật, anh sẽ tin sao? Nói không chừng, anh còn chỉ trích cô thêm. Nói cô giả vờ đáng thương, ham hư vinh, muốn tiền của anh. Cô không ăn, không uống của anh, cũng không bám dính lấy anh. Sao cô phải chịu đựng cơn tức của anh chứ? Nếu anh không chịu được thì ly hôn đi. Cô một bụng tức giận, cơn giận sông lên não. Nhưng cô không phải là người không có đầu óc, không quan tâm gì hết. Cô nói lại lần nữa xem. Phùng Dịch Phong sầm mặt lại, cảm thấy cô quả thực là to gan quá. Từng nói... Phụ nữ từ năm anh 16 tuổi Đã không còn ai bắt nạt được anh Dám chống đối lại anh nữa Tôi nói đó, sao nào Anh là tên khốn, đồ không nói lý lẽ Đi tìm gái vú, anh vô liêm xì Không phân rõ phải trái Anh thật bẩn thiểu Giang hiểu nhi Chán của Phùng Dịch Phong nổi gân xanh Anh giơ tay lên, hận không thể bóp chết cô Anh muốn đánh tôi sao Anh đánh đi, anh đánh chết tôi thì càng tốt Dù sao các anh chỉ biết ức hiếp người khác Tôi cũng đánh không lại anh Hiểu Nhi càng nghĩ thì càng tủi thân, nước mắt bỗng rơi xuống như mưa. Cô liên tục lau đi. Thật ra cô không muốn khóc, nhưng dáng vẻ hung dữ này của anh giống như vừa đánh cô thật vậy. Phùng Dịch Phong bỗng sững giờ, anh vẫn chưa làm gì mà, sao cô lại khóc như vậy chứ? Trong nháy mắt, một bụng tức giận của anh tan thành mây khói, chỉ còn lại một chút bực bội chưa phát tiết ra. Lúc này điện thoại rung lên, anh cúi xuống rồi xoay người cập điện thoại đi ra ngoài. Bà nội... Nghe ra được hơi thở dồn dập gấp gáp trong giọng anh. Gần như lúc nghe thấy anh gọi bà nội, Hiểu Nhi cũng cắn chặt môi, thút thít. Phùng Dịch Phong nghe điện thoại xong, quay lại, thấy Hiểu Nhi vẫn đứng ở phía xa, bà vai run run nhưng môi mím chặt, khẽ thút thít. Chắc chắn là muốn khóc nhưng cô kiềm chế không phát ra tiếng. Đây là điểm thông minh nhất của cô, cho dù cô tức giận nhưng không hoàn toàn mất đi lý trí. Đương nhiên, đây cũng trở thành đặc điểm tính cách hiểu chuyện được yêu mến của cô. Tuy rằng đây là phản ứng bản năng, nhưng thật sự là một điểm cộng của cô. Nhất thời, vùng dịch phong hơi mềm lòng, lúc mờ miệng, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều. Ngày mai trong nhà có tiệc, bà nội bảo chúng ta cùng về. Nhưng lúc đó, Hiểu Nhi lại không xuống nước theo. Cô cảm thấy thái độ của anh thay đổi hoàn toàn là vì anh sắp cần đến cô. Cô biểu môi, lườm anh một cái. Sao? Không thể từ chối, cô đành nhấc chân lên và đi đến tủ quần áo. Lúc nghiêng người đi qua người anh, cô còn cố ý húc vai anh một cái. Cô biết, lúc này anh chắc chắn sẽ không so đo với cô. Lấy váy ngủ ra, Hiểu Nhi đi thẳng vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên Phùng Dịch Phong thấy được tính cách tùy hứng bướng bỉnh của cô. Anh đứng ngay ra đó nửa ngày trời. Hiểu Nhi gột rửa hết mệt mỏi trong người, chăm sóc kỹ lưỡng cho bản thân, ngắm nghía trước gương một hồi. Cảm thấy ồn thỏa rồi mới bước ra ngoài, đi thẳng đến giường, chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, giống như người nào đó không tồn tại vậy. Cô nằm xuống, nhắm mắt lại, nhìn theo mọi hành động của cô, Phùng Dịch Phong cười như không cười, cảm thấy hết nói nổi. Cuối cùng anh cũng đi tắm qua loa rồi lên giường. Người nào đó tuy vẫn đang quay lưng lại với anh, nhưng trong lòng không chỉ cảm thấy bình tĩnh mà còn rất mãn nguyện. Tuy không muốn để ý anh lắm, nhưng cô vẫn nghe hết lời nói của Phùng Dịch Phong. Buổi tối hai ngày sau, cô vẫn nghiêm túc sửa soạn, chọn một chiếc váy liền màu hồng cánh sen hôm trước để mặc. Cô không có quá nhiều quần áo, hơn nữa toàn là đồ mặc bình thường hàng ngày. Đa số là chọn những mẫu đã hết hot trên thị trường, chất lượng đảm bảo mà còn được giảm giá nhiều, thích hợp mặc đi làm. Thêm nữa, cô rất biết cách phối đồ, kết hợp với vài phụ kiện nhỏ. Cho nên bình thường nếu không chú ý Thì cũng không phát hiện được Thực ra cô cũng chỉ có vài bộ đó Mặc đi mặc lại, phối với nhau Chiếc váy liền mà Phùng Dịch Phong mua cho cô Là đắt nhất, thiết kế đẹp nhất Bình thường mà cũng không nổi bật Nhưng cô lại không nỡ Đây là món quà quý giá nhất mà cô có Phùng Dịch Phong về nhà Thấy cô vẫn mặc chiếc váy lần trước Hơi trao mày ngập ngừng giây lát Thấy cô đã cầm túi Chớp mắt đã đến gần chỗ anh đứng Cũng không nói gì Còn hơi tránh ánh mắt của anh, ý là đã chuẩn bị xong rồi, Phùng Dịch Phong cũng không nói thêm gì nữa, nói thẳng. Đợi anh đi thay quần áo. Đi làm cả một ngày nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Anh tắm qua rồi thay đồ, lần này anh không đeo cả vạt, mặc áo sơ mi trắng, cổ để mở, kết hợp với vét sẫm màu. Chồng vẻ sang trọng ung dung lại có chút phóng khoáng mà không quá buông thả. Phùng Dịch Phong đeo đồng hồ xong thì nói, đi thôi. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rồi dừng trước cửa một cửa hàng. Hiểu Nhi tưởng anh đến đây để lấy quà đặt trước. Thấy anh xuống xe, cô cũng xuống theo. Bước vào trong, Phùng Dịch Phong chọn một chiếc váy dài màu ánh bạc đưa cho cô. Lúc này Hiểu Nhi mới biết, thì ra anh chê cách ăn mặc này của mình. Nhìn qua các bộ khác treo trên móc đều có giá hàng chục triệu. Cô có thể đoán được những bộ này có giá trên trời đến mức nào. Cô luôn thấy váy xã hội chỉ mặc một lần rất lãng phí, trong lòng hơi mâu thuẫn, đang định mở miệng thì nghĩ lại. Nhỡ đầu nói ra rồi anh lại tức giận dù sao cũng không phải tiền của mình. Cô liền cầm váy đi vào phòng thay đồ. Được, được rồi, tôi biết rồi. Chắc chắn rồi. Lúc Hiểu Nhi bước ra ngoài, Phùng Dịch Phong không biết đang gọi điện thoại cho ai. Nhìn dáng vẻ trò chuyện dịu dàng của anh, cô đoán chắc là phụ nữ. Cô biểu ngồi, chỉ biết hung dữ với mỗi mình thôi. Quay người sang chiếc gương ở bên cạnh, ánh mắt hiểu nhi bỗng bừng sáng rỡ. Không ngờ thay một bộ đồ khác, khí chất của cô đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, kiểu dáng và màu sắc của bộ này không chỉ đẹp mà còn rất hợp với cô. Chiếc váy liền thân màu bạc dài đến mắt cá chân, chất liệu gen xuyên thấu, thiết kế đường eo cao cấp, xếp ly, lộ ra giày cao gót mảnh gợi cảm. Rõ ràng bộ váy này kiểu dáng đơn giản, nhưng cứ như là đặt may riêng cho cô vậy không quá hở hang lại tốt lên phần thân trên hoàn hảo của cô tạo hiệu ứng chân dài miên man bộ này sang trọng mà không quá lộng lẫy cứng nhắc như bộ cũ đoan trang thoải mái lại có vẻ rất hợp với bộ vest của anh đang mải ngắm nghía trong gương bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn hiểu nhi lập tức tắt đủ cười trong lòng thầm nói không hợp dơ chẳng hợp tí nào cả cô muốn thu lại lời mình như đọc được suy nghĩ của cô Phùng Dịch Phong giơ tay lên, cương chiều vuốt tóc cô. Lấy bộ này đi. Váy và giày đổi ra, Phùng Dịch Phong lại không cho cô cầm đi. Ngày mai mang đến tận nơi đi. Để lại địa chỉ, anh kéo tay cô đi ra ngoài. Hất ra mấy lần không được, Hiểu Nhi cũng đành bỏ cuộc. Tiệc rượu sẽ được tổ chức ở nhà riêng, đang rẽ vào đường lớn. Hiểu Nhi đã nhìn thấy một dãy siêu xe sang chảnh xếp hàng dài. Đi nửa đường, có bảo vệ ra đứng trông. Tiệc gì vậy? Sao long trọng thế? Đi thẳng đến cổng nhà, lúc xuống xe, Hiểu Nhi đã nở nụ cười mìm lịch sự. Không lạnh lùng với vùng dịch phong như ở bên ngoài nữa. Ít nhất, trước mặt người khác, cô đang khoác tay của vùng dịch phong. Anh tất nhiên rất hài lòng với biểu hiện của cô. Thực ra, Hiểu Nhi không thích gia đình này cho lắm. Ngoài bà nội ra, thì người trong nhà ai cũng như người ngoài vậy. Cô thấy không thoải mái. Lúc trước, dù gì thì cô cũng đã từng tham gia nhiều sự kiện lớn. Mấy năm gần đây cũng trải qua đủ loại khó khăn Cô đã học được cách quan sát sắc mặt Đối nhân xử thế Tất nhiên cô cũng hiểu Bản thân chỉ là vật làm nền mà thôi Vậy nên với những người Phùng Dịch Phong nhiệt tình chào hỏi Thì cô nhiệt tình Còn nếu anh lạnh nhạt Thì cô cũng chỉ gật đầu chào cho phải phép Cô biết người duy nhất liên quan đến cô Chỉ có người đàn ông trước mặt này thôi Cô chỉ cần làm anh hài lòng là đủ Đi hết một vòng Chào hỏi mọi người xong Hai người mới quay về bên cạnh bà nội Phùng Vừa thấy nội Hiểu Nhi đã buông tay anh ra Đi tới Bà nội Kéo tay bà nội Phùng Cô đã chuẩn bị tâm lý Tối nay bám dính ở bên cạnh bà rồi Ngoan quá Mấy ngày không gặp Cháu lại đẹp ra rồi Bà yêu cháu trai Yêu tất cả những gì thuộc về cháu mình Bà nội Phùng cũng rất thích Hiểu Nhi Thích không kém cháu gái ruột của mình tí nào Bà nội thật biết cách làm người khác vui vẻ. Thấy bà nội hình như rất thích cô, biểu cảm trên mặt Phùng Dịch Phong cũng dịu dàng hơn. Với thân phận của Phùng Dịch Phong, cứ thỉnh thoảng lại có người tới chào hỏi, bắt chuyện. Chẳng bao lâu, anh đã bị một nhóm đàn ông kéo đến một nơi khác. Hiểu Nhi đứng cạnh bà, rất hưởng thụ, cảm giác không bị quấy dày. Thỉnh thoảng lúc không có ai, cô còn lén lấy điểm tâm cùng ăn với bà nữa. Không biết tại sao lại đột nhiên có bữa tiệc lớn như thế này, nhưng Hiểu Di biết, nói ít nghe nhiều mới là chân lý. Bình thường nếu người quen tới trò chuyện, cô đều thức thời tránh xa một đoạn, tự tìm thú vui. Suy cho cùng, thân phận của cô cũng khá khó xử nên cô thả tránh đi còn hơn là thêm phiền phức. Thấy khách xung quanh bà nội đã tàn đi kha khá, Hiểu nhi mới cầm một ly nước trái cây tới. Bà nội, cô nhóc này, đúng là biết tìm nơi yên tĩnh nhỉ. Bà nội nhận lấy, trêu một câu, ánh mắt rất hài lòng. Tuy không biết tình cảm giữa hai người rốt cuộc là thế nào, nhưng Phùng Dịch Phong là đứa cháu trai tự tay bà nuôi lớn. Không ai hiểu anh rõ ràng bằng bà, rõ ràng là Hiểu Nhi không có ý mơ mộng trèo cao. Nếu không, những trường hợp như thế này, người bình thường sẽ dính lấy bà hoặc với anh để tìm cảm giác tồn tại, còn cô thì ngược lại hoàn toàn. Bà đoán tình cảm của hai người vẫn chưa sâu đậm Nhưng hy vọng họ phát triển tốt đẹp Vậy nên dù trong lòng có thắc mắc Nhưng bà cũng chưa từng hỏi nhiều Bà nội Cháu cũng không muốn trốn đâu Nhưng hôm nay nhiều khách quý như thế Chẳng phải là vì cháu gan nhỏ Sợ làm bà mất mặt đó sao Hôm nào bà dạy bảo cháu thêm nhé Để sau này cháu đi lấy nước Mà không cần mất thời gian lâu như vậy nữa Không hề phủ nhận hiểu Nhi giải thích rất thấu tình đạt lý Làm bà cụ vui vẻ ngay Hai người đang định trò chuyện vui vẻ thì Vùng Dịch Phong bỗng nhiên đi tới, "Bà nội, cháu muốn nhảy với Hiểu Nhi một điệu." Hiểu Nhi mỉm cười, tinh nghịch cổ quái liếc anh một cái như đang nói, "Tới đây làm gì, ai thèm nhảy với anh?" Giây tiếp theo, cô bị anh kéo cổ tay lôi đi rồi. Đi chưa được hai bước lại có người tới bắt chuyện, Hiểu Nhi nhân cơ hội lại nhích tới cạnh bà nội. Lần này đến Thím Miêu cũng nhìn ra cô đang tránh Vùng Dịch Phong. Thím miêu trao đổi ánh mắt với bà, hai người không hẹn mà gặp cùng nở nụ cười. Bà nội Phùng nói, con à, không cần phải buồn chán ở bên cạnh bà già này làm gì đâu, đi chơi với những thanh niên khác đi, có chuyện gì thì có thím miêu ở đây rồi. Bà nội ở cạnh bà, cháu cũng học được nhiều thứ, mở mang kiến thức mà, sao lại chán được chứ? Cô còn định nói gì đó, nhưng thím miêu bỗng lên tiếng nhắc nhở. Thưa bà, thím Hải cùng với bà quý tới rồi ạ. Ngừng lên, Hiểu Nhi giờ mới thấy thím hai của Phùng Dịch Phong là một người phụ nữ ngang tuổi, ăn mặc sang trọng, đang vừa nói chuyện vừa đi tới. Trục lão phu nhân sức khỏe an khang còn đến thăm hỏi bà. Thưa bác, thật ngại quá, muộn thế này mà cháu mới tới được. Ban đầu cháu định đợi Thiên Thiên đi cùng, nhưng không ngờ nó bị chế chuyến bay, nên đành đi xe. Liên hệ với nó mãi mà không được. Vừa nãy cháu cũng mới biết được Chắc là hôm nay con bé không về kịp, tiếc quá. Vậy thì trùng hợp quá, thực ra là chúng tôi ngại mới đúng. Hôm nay nhất định cũng có việc, vừa phải bay tới Hàn Quốc rồi, có lẽ là duyên chưa tới. Chúng ta đừng khách khí quá, như nhau mà. Bọn họ nói chuyện rôm già hiểu nhi giờ mới hiểu ra, thì ra mục đích chính của bữa tiệc tối hôm nay là để liên hôn, hoặc có thể nói là xem mắt. Thảo nào tham gia toàn là trai sinh gái đẹp, Nếu đã là liên hôn Vậy thì liên quan gì tới bọn họ chứ Sao lại yêu cầu hai người bọn họ tham gia Nếu không chấp nhận hôn nhân của hai người họ Vậy thì chỉ nên mời một mình Phùng Dịch Phong tới thôi chứ Nghĩ đi nghĩ lại Hiểu nhi mãi cũng không hiểu Nhưng cô tất nhiên không hề biết Cái gọi là bắt buộc Thực ra chỉ là Phùng Dịch Phong giả truyền thánh chỉ thôi Đợi đến lúc cô hồi thần lại Đám người tụ tập đông đúc cũng tan dần ra Thấy bà nội Phùng ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, nghĩ chắc là bà mệt rồi. Cô quay người đi lấy ly sữa bò và bánh bông lan mềm mại, lên đó là đồ ăn nhà bếp chuẩn bị, không đặt ở bên ngoài. Bà nội, cô vừa mới đưa đồ qua, bỗng gần như cùng lúc, một người đàn ông phong độ phăng phăng đi tới. Chào bà Phùng, mấy ngày không gặp, bà càng ngày càng trẻ ra, đẹp ra. Bà cụ cười đến là vui vẻ, đứng dậy hai người còn trao cho nhau cái ôm sau đó người đó nhìn thẳng thắn vào hiểu nhi còn kinh ngạc lên tiếng wow người đàn ông đó thân hình cao lớn mày kiếm mắt sáng ngọc thụ lâm phong nụ cười như ánh mặt trời cho dù anh ta nhìn cô chằm chằm nhưng cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu anh ta còn đỡ lấy ly và đĩa ở trong tay cô khuôn mặt lạ lẫm hiểu nhi bị anh ta nhìn cảm thấy hơi sợ bọn họ trước đây từng gặp nhau sao Tại sao cô lại thấy quen quen mắt? Chẳng lẽ là người quen cũ ở phong thành sao? Chẳng hiểu sao, lại thấy rất căng thẳng. Chỉ hít thở thôi, ánh mắt cũng run run, hoảng loạn. Anh ta rốt cuộc là ai đây? Vốn đang hoang mang không rõ, người đàn ông đó lại vòng ra đến trước mặt cô, làm cô giật mình, lùi về phía sau hai bước. suýt nữa thì làm đổ cốc sữa, may mà thím miêu đỡ kịp. Người đàn ông kia lúc này cũng lên tiếng Nhưng là nói chuyện với bà nội Phùng Bà nội, cô ấy là cháu bà sao? Là cô Hương Hương hay cô Tịnh Di ạ? Đúng là Trăm nghe không bằng một thấy Khổng hộ là thiên kim tiểu thư dung mạo như hoa, khí chất hơn người Bởi thấy cô vừa gọi bà là bà nội Cứ đứng cạnh bà bưng nước đưa trả suốt Lúc hỏi anh ta có vẻ rất thích thú Còn trực tiếp giơ tay ra trước mặt Hiều Nhi Xin chào, tôi là Liên Khải Rất vui được gặp cô. Nghe vậy, Hiểu Nhi cuối cùng cũng thở vào. Thì ra anh ta nhận nhầm người. Dòa cô hết hồn. Liên khai sao? Là nghệ sĩ giải trí đa năng đang rất nổi tiếng hiện nay đó sao? Bà nội phùng quay người, đập tay anh ta. Này này, thấy người đẹp là mất hồn sao? Là đứa nào suốt ngày nói dối là bận? Một mực khước từ hả? Thằng nhóc con, bà cảnh cáo không được tán tình cô bé này. Nó là cháu giàu bảo bối của bà đấy. Cẩn thận cái mạng của cháu. Người đó cười hì hì nhưng đã lùi lại Bà ơi, cháu sao dám Cháu của bà ai ai cũng xuất chúng hơn người Là nhân vật hô phòng hoán vũ Sao cháu dám lấy trứng trọi đá chứ Người đàn ông thu lại nụ cười Khẽ gật đầu với Hiểu Nhi Tỏ ý Xin lỗi, vừa rồi là tôi đường đột Chỉ là đùa thôi, cô đừng để ý nhé Hiểu Nhi mỉm cười, dịu giọng nói Không sao đâu Nụ cười của cô nhẹ như đóa hoa lê nở rộ ngày xuân, từng cánh hoa mượt mà kiểu diễm, trong chốc lát, trong lòng Liên Khải như có cơn gió nhẹ thổi qua, trái tim đập chạch một nhịp. Nếu nói lần đầu gặp anh bị vẻ đẹp của cô thu hút thì từng lời nói tiếng cười dịu dàng của cô mới là thứ làm trái tim đào hoa của anh ta rung động. Liên Khải bỗng nhiên nghiêm túc lại, không biết cô đây tên họ là gì. Anh ta hiểu tình hình nhà họ Phùng, cậu cả không gần nữ sắc, cậu hai lại là người đào hoa, nhà họ Phùng còn có một cậu con út chưa được công khai, hình như vẫn đang tuổi đi học. Chưa từng nghe thông tin ai trong số đó kết hôn cả, vậy là ai đây? Chẳng lẽ là vợ chưa cưới sao? Hiểu Nhi không dám tiếp lời, vô thức nhìn bà nội, thấy bà gật đầu cô mới nói, Giang Hiểu Nhi, anh có thể gọi tôi là cô Giang. Cho dù người đàn ông này có tâm tư khác hay không Thì câu xưng hô đã thể hiện rõ lập trường của cô Đồng thời cũng lấy được hào cảm của hai người Bà nội vui vẻ cười híp mắt Liên Khải tất nhiên vừa nhìn đã hiểu Bỗng cười nói Bà nội, bà đúng là có phúc Cháu có thể mời cô cháu dâu xinh đẹp này của bà nhảy một điệu được không ạ Bỗng giọng nói của phùng dịch phong vang lên Hiểu nhi Phùng Dịch Phong bước đến thân mật ôm lấy eo của cô, cánh tay ôm chặt thể hiện sự bá đạo không cho cự tuyệt, công khai tuyên bố chủ quyền. Bà nội, cháu đưa Hiểu Nhi đi gặp vài người bạn. Sau đó gần như không cho người khác cơ hội nói gì, anh ôm Hiểu Nhi quay người đi. Hiểu Nhi bị anh ôm kéo đi, làm cho không thoải mái, vừa đi vừa đẩy anh ta ra. Thấp giọng nói, anh làm em đau rồi. Phùng Dịch Phong nhéo một cái lên eo của cô, lườm cô. Sợ em quên mất mình họ gì nhìn theo ánh nhìn nơi góc mắt của anh Hiểu Nhi cuối cùng cũng hiểu phản ứng của anh do đâu mà có liền sụ mặt lẩm bẩm nói anh tưởng ai cũng không biết giới hạn như anh à nhớ đến cảnh tượng cô nhìn thấy ở phòng bao hộp đêm hôm trước Hiểu Nhi lại thấy không thoải mái nếu bọn họ yêu nhau bình thường anh là bạn trai của cô chỉ với điều này thôi cũng đủ để cô đá anh ta ra tận Thái Bình Dương rồi chứ đừng có nói cái gì mà đóng kịch để tham gia tiệc Lăng nhăng thì là lăng nhăng Có nỗi khổ gì thì cũng như nhau mà thôi Đến hộp đêm tìm gái Là việc cô ghét nhất Trong mắt cô đầy chẳng khác gì ngoại tình Thể xác ngoại tình hay tinh thần ngoại tình Thì cũng chẳng khác gì nhau Phản bội thì chính là phản bội Anh nghe ra được ý ghen tuông Trong lời nói của cô Đột nhiên cảm thấy bản thân như vừa trúng xổ số Liền cúi đầu hôn một cái lên môi cô Lần đầu tiên Và cũng là lần cuối cùng Ngày hôm đó, đúng là tâm trạng cô không được tốt, anh cũng không có tâm tư để ý đến chuyện này. Hiểu Nhi trừng mắt, bị hành động của anh dọa sợ. Anh điên rồi, dám hôn cô giữa bao nhiêu người? Đầu óc lâng lâng như bay lên mây, đến nỗi câu quan trọng nhất, cô đã hoàn toàn bỏ qua. Tổng giám đốc Phùng, lúc này có một người vẫy tay chào hỏi từ xa, Hiểu Nhi theo bản năng liền điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười, lộ ra hàm răng đều như hạt bắp hai người không ai để ý ở bên cạnh có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm theo họ liền phải tò mò và thất vọng còn phùng hương hương thì đang đi thì khựng lại nghiến răng ánh mắt tóe lừa đến bộ lễ phục màu xanh thiết kế cao cấp được đặt rất lâu cũng bị cô ta bỏ đến nhăn nhúm cô ta đi về phía bóng hình điền trai rạng rỡ bên cạnh bà nội ánh mắt thất thần Bởi vì đã gặp rồi nên khi Phùng Dịch Phong đưa cô đến gặp đám người Trịnh liên thành, Hiểu Nhi không từ chối mà lên tiếng chào bọn họ. Giờ cô mới biết bốn người ngày hôm đó cô gặp chính là bộ tứ thiếu gia nổi tiếng khắp Thanh Thành. Quả nhiên ai nấy đều anh Tuấn nổi bật theo cách riêng của mình. Chỉ là hôm nay lục danh hào không tới. Đợi đến lúc người bên cạnh đã đi hết, Hiểu Nhi đưa tay kéo góc áo của Phùng Dịch Phong. Anh vừa cúi đầu cô liền ghé sát tay anh nói nhỏ, này. Anh biết không, bữa tiệc này hình như chủ yếu là để tạo mối quan hệ hữu nghị cho anh chị em đến độ tuổi lập gia đình trong nhà anh đó. Anh có nhận ra là có rất nhiều trai gái tài sắc tới dự tiệc không? Các anh em kia của anh đều độc thân sao? Vậy gọi những người này tới có khi nào xảy ra xung đột không? Không sợ bọn họ dành hết ánh nhìn hoặc bị cướp những cô gái mà gia đình anh chấm rồi sao? Thực ra, điều cô thấy lạ hơn là nhiều mối nhân duyên tốt như thế, sao không để tự do âm thầm phát triển chứ? Anh dí nhẹ vào trán của cô, hừ lạnh, quan sát cũng tỉ mỉ đấy nhỉ, cũng biết lo lắng đấy. Sao em không lo anh bị người phụ nữ khác cướp đi? Em chỉ tò mò mà thôi, có phải anh không phù hợp với điều kiện của người ta không? Cô lo mới lạ ấy, con gái nhà người ta có tình nhưng cũng không có gan. Suy cho cùng, nếu cô đích thần trải qua, thì mọi ấn tượng của cô về anh cũng chỉ dừng lại ở tin đồn anh là tên cực kỳ biến thái, không gần nữ sắc. Cho dù anh là thần tiên hạ phàm, cho cô mượn trăm lá gan, cô cũng không dám dây vào. Hơn nữa, lúc này trong tiềm thức, hiểu Nhi thực ra cũng chưa hề chắc chắn, kiên trình với tương lai của hai người. Uhm, đợi anh nói với bạn mấy câu, Phùng Dịch Phong vừa quay người sang bên đó, thì một bóng người chậm chậm bước tới. Thấy vùng dịch phong đi về phía người đàn ông trung niên kia, không biết hai người bàn bạc chuyện gì mà rất sôi nổi, Hiểu Nhi khẽ cong khóe môi. Rốt cuộc, cô vẫn bị anh kéo qua đó. Kỳ lạ, cơn giận trong lòng giống như đột nhiên biến mất vậy. Nếu quay về thì giống như làm kiêu, đã vậy Hiểu Nhi cũng không muốn miễn cưỡng nữa. Do dự, tìm một chỗ thích hợp dừng chân. Lúc này ánh đèn trên bục sân khấu sáng lên, nhạc cũng thay đổi, cô bất giác nghiêng người. Tập trung sự chú ý qua đó, lúc này mẹ Phùng kéo ba Phùng lên sân khấu, ba Phùng nhận micro. Rất hân hạnh và cảm ơn các tỷ đã nề mặt đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Chúng tôi đã chuẩn bị một bài hoạt động nhỏ vui dành cho các bạn trẻ, chỉ là giải trí thôi. Hy vọng mọi người tham gia nhiệt tình, chơi thật vui vẻ. Trước khi bắt đầu thì cho phép con trai tôi cùng bạn nhảy khiêu vũ mờ màn. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ba Phùng trả micro cho MC, dặn dò chi tiết chương trình tiếp theo, mà bên kia quản gia cũng đi ra, sắp xếp một nhân viên phục vụ, phát thẻ có số đặc biệt cho những người trẻ tuổi chưa kết hôn. hiển nhiên là đã có sự chuẩn bị từ trước. Ánh đèn tập trung ở sàn nhảy, lúc này Phùng Dịch Phong đi tới, đưa tay mời cô. Đi thôi. Em sao? Hiểu Nhi mở to mắt, xứng sờ vừa rồi cô còn băn khoăn. Con trai cùng bạn nhảy của ông ấy là nói ai? Dù sao thì cô cũng chưa từng nghe đến chuyện Phùng Dịch Phong có bạn gái, mà với quan hệ giữa Phùng Dịch Phong và bọn họ nên cô căn bản không dám nghĩ là anh. Nhìn bàn tay đưa tới, Hiểu Nhi ngây ngốc luôn. Đây là nói hai người bọn họ sao? Không giống như nhảy múa ở hộp đêm, trước mặt đều là người xa lạ, cho dù có phá hỏng bài nhảy, mất mặt thì cũng đã có lớp tràng điểm đậm che giấu Giờ đột nhiên trước mặt toàn là người quen, nhân vật máu mặt, cô đưa tay anh, toàn thân căng thẳng. Không sao, cứ tự nhiên. Anh nắm tay cô nhẹ nhàng, trong lòng cô như có dòng suối ấm áp chảy vào tim. Hiểu Nhi cười rạng rỡ vừa nhấc chân, đột nhiên không biết bị ai đẩy một cái, dưới chân loạn choạng, rồi không biết giẫm phải cái gì cô trượt chân một cái. Chân đau nhói, chán lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cẩn thận! Tùy Phùng Dịch Phong nhanh tay đỡ được cô, cô vẫn nghe được tiếng rắc, hình như đó là tiếng gót dày bị gãy. Hiểu Nhi nắm lấy cánh tay anh, cười nhạt một tiếng, chân thử động một cái. Không xong, quả nhiên là bị gãy rồi, mà lúc này sàn nhảy ở giữa đã không còn ai, đường từ chỗ hai người đến đó cũng thông thoáng. Hiểu Nhi cuống lên, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, cô chợt nghĩ rồi kéo tay Phùng Dịch Phong hỏi, anh biết này tăng cô khô không? Cô nói xong, ra hiệu anh nhìn xuống phía dưới chân cô Lập tức Phùng Dịch Phong nhanh chóng hiểu được Gật đầu Vậy thì bây giờ bắt đầu nhé Không sao, tin tưởng anh Phùng Dịch Phong giơ tay lên, ra hiệu Âm nhạc thay đổi theo Ánh mắt tập trung, hiểu nhi nhấc chân Đá một chiếc giày ra Sau đó đi vòng quanh anh Khẽ đưa tay lên cao, múa một vòng Rồi tự nhiên cởi chiếc giày còn lại ra Cũng may hôm nay cô mặc váy không quá dài Cử động chân không bị quá hạn chế sau khi xoay tròn một vòng hai người bước những bước nhảy tango tiến vào giữa sàn nhảy dù sao cũng từng được dạy chuyên nghiệp động tác của phùng dịch phong không nhanh hiểu nhi cũng dễ dàng phối hợp ở giữa sân khấu hai người nhẹ nhàng nhảy múa vô cùng ăn ý tư thế tao nhã nhận được tràng hoan hô nồng nhiệt đầy lên cao trào trong mắt hai người chỉ có nhau càng nhảy thì càng thong dong khi nốt nhạc cuối cùng vang lên hiểu nhi ôm lấy cổ của phùng dịch phong tạo một tư thế vừa đẹp vừa chứa nhiều cảm xúc tạo một kết bài hoàn mỹ. Tất cả mọi người có mặt đều vỗ tay nhiệt tình. Liên Khải cũng nhìn không chớp mắt, thỉnh thoảng còn khen ngợi với bà nội Phùng. Phùng Hương Hương đứng trong một góc nhìn qua đó, tay vạn vẹo thiếu chút nữa làm gãy hết bóng tay. Lúc này tiếng MC chuyển đến. Cảm ơn phần trình diễn đặc sắc của hai vị. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với trò chơi nhỏ thú vị tối nay. Trò đầu tiên là... Mọi người dần dần chú ý về MC. Phùng Dịch Phong nói. Anh bé em về. Không cần đâu, nhiều người nhìn. Đang nói chuyện thì quản gia mang một đôi dép lê đến, cầu hai, mở hai. Sau đó, hai người nhanh chóng lôi ra ngoài. Trên đường về chỗ cũ, Phùng Dịch Phong đặc biệt để ý xung quanh. Dường như quản gia chú ý đến hành động của anh, lên tiếng giải thích. Hình như vị khách kia làm đồ rượu, tôi vừa cho người dọn dẹp rồi ạ. Được. Phùng Dịch Phong gật đầu không nói gì. Thật ra anh đã đoán được, lúc nãy anh muốn đi tới. Xa xa đã thấy Phùng Hương Hương đi về phía này. Anh mới nhanh chóng quay lại, cô ta không đến gần nên anh không chú ý, không ngờ cô ta động tay động chân ở đó. Anh chắc chắn là cô ta cố ý, anh biết chuyện sắp xếp khiêu vũ, cho nên vừa là muốn khiêu vũ với cô, vừa là muốn luyện nhảy, thuận tiện bồi đáp sự ăn ý, không ngờ lại bị cắt ngang, là lúc cô giận dỗi đòi trốn tránh anh. Hiểu nhi không biết chuyện trong nhà đã sắp xếp, tất nhiên là không đề phòng, chỉ là phùng hương hương thì sao, bất ngờ nảy ra ý định hay là đã sớm lên kế hoạch từ trước quản gia thì sao ông ta là người mà ba tin tưởng ông ta dọn dẹp và giải thích là muốn che xấu hay là thuần túy không có mục đích gì khác lúc này phùng dịch phong không chỉ đơn giản là có vấn đề không hài lòng mà là có thành kiến lớn mà lúc này hiệu nhi cũng không chắc vừa rồi có phải có ai cố ý đẩy cô hay không hay là không cẩn thận mà đụng phải cô đã vượt qua an toàn rồi nên cô cũng không nghĩ nhiều chỉ là vì chuyện này Cô chân trần nhà một bài xong, giờ mắt cá chân vô cùng đau nhức, "Đi thôi, anh đỡ em về phòng thay giày trước." Anh đỡ Hiểu Nhi, hai người đang chuẩn bị lên lầu thì một người hầu mang hộp giày chạy tới, Cầu hai, lão hu nhân bảo bà chủ tìm một đôi giày cho mợ hai thay, rồi sai người nói, "Tôi mang tới đây." Mở hộp ra thì thấy bên trong là một đôi giày cao gót, mảnh màu bạc, tinh tế, vừa với cỡ chân của Hiểu Nhi, giày hoàn toàn mới, miếng lót vẫn còn, Phùng Dịch Phong lấy một chiếc ra, theo bản năng sờ sờ một vòng mới để xuống đất. Vậy thay giày trước đi, nếu lão phu nhân đã lên tiếng thì chắc là sẽ không dở trò lộ liễu, nhưng Phùng Dịch Phong làm như vô tình, nhưng thực tế là kiểm tra một lượt, dù sao đây cũng không phải là nơi hai người thường ở. Hiểu Nhi cũng không chắc trong phòng có giày để thay, mà những trường hợp như thế này cô không chú ý nhiều như vậy. Ừ, hai người thấy đã rời đi khá lâu nên bèn quay trở lại phòng tiệc. Hiểu Nhi cầm hai ly rượu, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc bên cạnh phòng dịch phòng không có ai. Định nói chuyện với anh một chút, chưa kịp đưa ly rượu ra thì lại bị một lực mạnh đầy về, ngước mắt lên, sắc mặt cô thay đổi. Chào cậu Phong, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Lâm Kiều, cháu gái Tổng Giám Đốc Lâm của Tập đoàn Thiên Phong. Chào Tổng Giám Đốc Phong, tôi là Vương Tịnh, Á Hậu của Hoa Hậu Thanh Thành. Bà tôi ở Vân Giang cũng có chút danh tiếng, nhưng Vân Giang khá xa nên nhiều người không biết. Hiểu nhi nhìn hai người phụ nữ trang điểm lộng lẫy đang vây quanh phùng dịch Phong, còn không ngừng áp sát vào anh, cô thật sự cạn lời. Có văn hóa không vậy, muốn bắt chuyện cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Cô dường mắt đứng nhìn hai người đó, dành trước dành sau, nước bọt văn tung tóe Giả sức quảng cáo cho bản thân, hiểu Nhi đột nhiên không tức giận nữa, bởi vì cô đang chờ xem châu bỏ đánh nhau thì ai sẽ thắng. Phùng Dịch Phong cũng giống như vậy, nửa ngày không hề nói tiếng nào, nhưng đang nhìn hai chú hề diễn trò. Cầu Phong, tôi tốt nghiệp ngành kinh tế ở Đại học London ở Anh. Phùng Dịch Phong nhìn hai người thao thao bất tuyệt, hận không thể lấy trời Nam Biển Bắc lội hết chuyện từ nhỏ đến lớn ra anh không nghe nổi nữa nói xong chưa nếu nói xong rồi thì làm ơn mời hai vị đi cho đừng có làm phiền sự yên tĩnh của tôi giọng nói lạnh nhạt không chút lưu tình nhưng trong lúc này hiểu nhi cảm thấy đây là giọng nói êm tai nhất câu nói như gáo nước lạnh hắt lên hai cô gái như hoa như ngọc nhiệt tình như lừa nhưng cô lại thấy hơi vui vẻ lòng hư vinh nho nhỏ được thỏa mãn đôi mắt của hiểu nhi long lanh hơn mấy phần Quả nhiên, một giây sau, nụ cười của hai người kia cứng đờ trên mặt. Sau đó, ai nấy hậm hực rậm chân, xoay người rời đi. Ông xã, hiểu nhi làm đúng, gọi anh một tiếng. Lúc này tâm trạng cô thật sự rất tốt, nhưng vừa mới đi được một bước, thì lại có một bóng dáng lướt qua, đứng ngay phía trước cô. Lần này là một cô gái mặc váy tím, có vóc dáng nóng bỏng, chiếc váy squin lấp lánh, rực rỡ dưới ánh đèn. Ngưỡng mộ danh tiếng của Tổng giám đốc phong đã lâu, Hôm nay có duyên gặp mặt, thật là có phúc ba đời. Rồi cô ta đưa cho anh một tấm danh thiếp. Không biết, em có được may mắn làm bạn với anh không? Phùng Dịch Phong liếc qua danh thiếp, đôi mắt híp lại, rồi nhìn sang nơi khác. Xin lỗi, tôi mắc hội chứng sợ lỗ. Cô tỉnh, mời cô rời đi cho. Không ngờ đột nhiên anh lại nói câu như vậy. Cô gái đó sắc mặt trở nên rất khó coi. Hiểu Nhi suýt chút nữa thì cười thành tiếng. Mặc dù không cam lòng, nhưng cô ta cũng đành im lặng quay người rời đi. Kéo kéo chiếc váy trên người, rõ ràng là đang hối hận muốn đâm vào tường. Lúc này Hiểu Nhi không vội vàng tiến lên nữa, còn cố ý dừng lại mấy giây, nhìn anh một lát, ánh mắt giao nhau, liếc mắt đưa tình. Phùng Dịch Phong khẽ cong môi, hơi gật đầu một cái, dường như ra hiệu cô đến chỗ anh. Cuối cùng thì Hiểu Nhi cũng cười, chân vừa nhúc nhích thì lại nghe thấy một giọng nói cắt ngang, Tổng Giám Đốc Phong đã lâu không gặp. Người phụ nữ lần này hơi lớn tuổi, mặc váy đen đơn giản, lại rất phong tình, hiển nhiên là có quen biết với vùng dịch phong. Chào hỏi xong, chỉ một lát sau, hai người còn châu đầu ghé tay nhau thì thầm cái gì đó. Từ cách xa hai bước, rồi thành càng lúc càng xa, một lần nữa lại bị bỏ lơ. Hiểu Nhi đã hoàn toàn tức giận, muốn nói một câu với chồng mà còn phải xếp hàng, có thiên lý hay không chứ? Nhìn người đàn ông nổi bật như hạc giữa bầy gà kia trong lúc trò chuyện vẫn thể hiện được phong thái riêng. Anh như viên dạ Minh Châu trong đêm, tỏa ánh sáng rực rỡ, dù là nam hay nữ thì cũng chỉ có thể ngưỡng vọng và làm nền cho anh thôi. Trong phút chốc, dường như quay về mấy năm trước, trong một hoạt động của trường học, lúc bị Trương Việt Khánh thu hút, trái tim của Hiểu Nhi hơi rung động, nhưng cũng đau âm ỉ như muốn co lại. Đó là bản năng tự bảo vệ sau khi bị tổn thương. Trong lúc thất thần, cô cũng vô thức xoay người. Ngày đó, anh ta cũng như vậy, được mọi người vây quanh, khoảnh khắc rung động và ngưỡng mộ đó đã khiến cô ngày càng lún sâu vào, mở ra bước ngoặt bi kịch của cuộc đời của cô. Sự thật luôn luôn chứng minh, người đứng ở vị trí cao luôn luôn có vô số sự lựa chọn. Lần này thì sao? Có phải lại là thuốc độc bọc đường hay không? Cô do dự cô sợ. Đặt ly rượu xuống, Hiểu Nhi định đến bên cạnh bà nội, thì bỗng bị ai đó ôm eo giữ lại. Cô xoay người thì thấy Phùng Dịch Phong đang đứng sau lưng mình. Trong nháy mắt, cô giống như pháo nổ ầm ầm. giữ em lại làm gì? Qua đó mà nói chuyện với oanh oanh yên yến của anh đi. Thuận tiện tâm sự chuyện đời với Hồng Nhan Chi Kỳ nữa. Nói chuyện vui vẻ như vậy, chỉ thiếu mỗi chui vào chăn nói tiếp. Không biết vì sao, Hiểu Nhi không muốn nói những lời này, nhưng lại không kiềm chế được mà bực bội. Cô thì nóng nảy, còn Phùng Dịch Phong thì lại rất bình tĩnh, anh siết chặt vòng tay. Bây giờ mới biết lo lắng sao, đánh cược với em, có tin là không tới 10 phút nữa, cô gái mặc váy dài màu hồng kia sẽ đến bắt chuyện với anh. Sao? Theo ánh mắt của anh, Hiểu Nhi vô thức muốn quay đầu, bỗng Phùng Dịch Phong đột nhiên giơ tay ra, làm như là vuốt tóc cô, nhưng thực ra là ngăn cản động tác của cô. Đừng có nhìn lộ liễu như vậy. Sau đó hai người đổi vị trí, Hiểu Nhi đã nhìn thấy cô gái mặc váy hồng, có mái tóc thằng bồng bềnh kia đang nói gì đó với Phùng Khương Khương. Cả hai có vẻ rất hợp nhau, cô lại quay về nhìn anh, gãy nhíu mày, cũng đánh hơi được điều gì đó lạ. Không tin, vậy bây giờ bắt đầu tính thời gian. Phùng Dịch Phong cho cô nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay của anh, sau đó cười cười cốc nhẹ vào mũi cô. Nếu thua thì em không được giận anh nữa, đêm nay tùy anh sắp xếp. Nếu em thắng thì sao? Trong buổi tiệc có nhiều cô gái như vậy, Hiểu Nhi không biết tại sao anh lại chắc chắn là cô ta vậy. Vậy thì đồng ý một điều kiện bất kỳ của em, trong khả năng cho phép, tùy chọn. hào phóng như vậy sao? Cô muốn ly hôn cũng được sao? Nghĩ lại thì không thể. Hiểu Nhi suy nghĩ thấy không lỗ, đưa ngón út ra, vậy thì ngoác tay, ai đổi ý thì đó là chó con. Nhìn động tác đáng yêu của cô, Phùng Dịch Phong trực tiếp đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cô, rồi cầm ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, hoàn toàn là dáng vẻ nắm chắc phần thắng trong tay. Hiểu Nhi lại không phục mà lườm anh. Em đi lấy đồ uống lạnh để bình tĩnh lại, tiện thể suy nghĩ thật kỹ, muốn cái gì? <cười> Hiểu Nhi kiêu ngạo xoay người đi về phía nhân viên phục vụ khác, thử nhiệt độ, cuối cùng chọn ly champagne ướp lạnh. Vừa quay về thì một màu hồng dịu dàng đập vào mắt, khóe môi cô lập tức rũ xuống. Tại sao lại như vậy chứ? Trong nháy mắt, Phùng Dịch Phong cũng đã đuổi cô gái kia đi. Hiện tại đã tin chưa? Là cô ta khuyến khích những cô gái kia đến đây. Nếu em tức giận thì chính là thua cuộc. Phùng Hương Hương giới thiệu phụ nữ cho chồng cô sao? Một câu thức tỉnh người trong mộng mà hiểu nhi thì lại càng mờ mịt. Vì sao chứ? Quan hệ của bọn họ không thân thiết, không nói đến chuyện cô gà cho Phùng Dịch Phong là thật hay giả. Cô ngáng đường gì cô ta sao? Phùng Dịch Phong đi lên, chậm rãi ôm lấy cô, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, cũng thể hiện ý xin lỗi. Đêm nay, chúng ta sẽ ở đây. Tuy không biết lý do cụ thể, nhưng Phùng Dịch Phong biết, đêm nay cô gặp những chuyện này đều là tại anh. Lúc này, anh càng muốn bảo vệ cô, thì trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi. Mặc kệ cô gái trong lòng anh thật lòng bao nhiêu, dù chỉ là một chút, anh cũng có khẳng định, cô là của anh, ngoài anh ra không ai được chạm vào một sợi tóc của cô sao suy nghĩ hoàn toàn không theo kịp hiểu như bị anh làm cho mơ hồ cho đến khi bữa tiệc kết thúc cô vẫn không hiểu rốt cuộc bữa tiệc này là thế nào nhưng quay về phòng, tắm rửa xong cô lại phát hiện một bi kịch chân cô đã đau đến mức mất cảm giác rồi đã sừng thành bóng heo mà sao em không nói, muốn tàn phế sao Phùng Dịch Phong nhìn mắt cá chân sưng tấy của cô, sầm mặt đi tìm dấu xoa bóp, anh thở dài Động tác nâng chân cô lên rất cẩn thận, nhưng vẫn khiến cô đau. Cần tức đây đến cổ họng, lại nuốt xuống. Cô bỗng cảm giác, hình như anh đang quan tâm mình. Ờ, đau, đau, đau quá. Đừng có lộn xộn phải xoa bóp mới có hiệu quả. Bàn tay to âm áp, cầm chân nhỏ trắng nón của cô. Hiểu nhì chưa từng nghĩ tới, anh sẽ làm chuyện này vì mình. Cô nhìn thẳng vào anh, cho đến khi một trận đau nhói chuyển đến, cô không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Nhõng nhẽo mới đau có một chút đã kêu như vậy nghe giọng nói có vẻ không vui của anh hiểu nhi lại không tức giận mà còn có vẻ đáng thương nói em là bệnh nhân vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ sớm một chút giọng cuối cùng cũng hỏa hoãn lại phùng dịch phong đứng dậy đi rửa tay lúc đi ra thấy cô vẫn còn ngây người trên giường sao thế không có gì hiểu nhi lắc đầu xoay người bò lên giường thật ra cô có một số việc không nghĩ ra Ví dụ như anh đang ăn sùi cào, bỗng nổi giận hất bàn, hay là hành vi của Phùng Hương Hương đều trở thành dấu chấm hỏi lớn ở trong đầu cô. Nhưng cô không muốn hỏi, cũng không dám hỏi. Cho dù là với hôn nhân này, hay là với Phùng Dịch Phong, thậm chí là với tương lai, hiểu nhi không chỉ không chắc chắn, mà thật ra chưa từng ôm quá nhiều hy vọng. Giờ dĩ cô đồng ý mọi chuyện, không phải là mơ mộng muốn trèo cao, càng không phải vì ước mơ. Mà là vì cô cũng cần cuộc hôn nhân này để ba mẹ yên tâm. Cô cũng không cần phải lâu dài nhưng lúc này thì không thể thiếu. Về điểm này, hai người đều chung một suy nghĩ. Cho nên, quyết định là lựa chọn của cô, mặc dù có ấm ức nhưng cô cũng muốn trọn vẹn. Nhìn động tác thô lỗ của cô, Phùng Dịch Phong lại chề môi chê bai. Bà Hiểu Nhi cũng chẳng thèm quan tâm, kéo chăn tìm một vị trí thoải mái, sau đó còn nở nụ cười ngốc nghếch đầy khiêu khích nhìn anh. Nhưng Phùng Dịch Phong không nói gì, ưu nhã, dốc chân lên, nằm xuống. Thói quen quả là một thứ đáng sợ. Lúc trước, anh không thích nhất là có người nằm cạnh, nhưng bây giờ cô nằm cách một khoảng như vậy, anh lại chẳng thấy vui. Phùng Dịch Phong rất tự nhiên ôm lấy cô. Bây giờ thực hiện hay là ghi nợ đây? Hiểu Nhi ngửa đầu, nhất thời không kịp phản ứng. Sao cơ? Muốn làm chó con sao? Anh nói xong, còn kèm theo động tác thân mật. Hiểu Nhi lập tức đỏ mặt. Tôi không không được chơi xấu Vùng dịch phong cười khẽ hôn lên trán cô một cái nể tình em đang bị thương cho phép em nợ nhưng phải tính lãi hiểu nhi theo phản xạ ngồi dậy không được rõ ràng là thừa nước đục thả câu đã từng trải qua nỗi khổ vay nặng lãi cô chịu sự hành hạ suốt nửa năm nếu không nhờ quản lý hộp đêm ra mặt giúp thì chỉ sợ cô đã bị bán đi rồi thời gian đó thật sự là ác mộng của cô Hiểu nhi căm thủ hai chữ tiền lãi này đến xương tùy, đến mức hình thành phản xạ có điều kiện. Cô cắn răng ngầm đầu lên, giọng nói vô cùng thấp. Còn không phải là cái kia sao? Cô rất muốn có dũng khí nói tới đi, nhưng không nói ra được. Dứt khoát cúi người, trực tiếp nhào tới ôm cổ anh, cắn loạn trên môi anh. tuy bị cô mạnh mẽ bồ nhào vào, Phùng Dịch Phong vẫn thấy vui vì sự nhiệt tình như lửa của cô. Anh xoay người đè cô dưới thân bảo bối hôm nay có chút đặc biệt sao không lẽ anh muốn dùng thứ gì đó biến thái như lươn chăng hiểu nhi giật mình đưa tay đẩy anh em không muốn không muốn nghĩ chắc tìm sói chó cá gì đó hay cái gì đó thì không tiện lắm nhưng nến dây thừng gì đó thì có khả năng cô không có thói quen bị ngược đãi hiểu nhi đấm anh quát lên em không chơi gì hết nếu anh dám để thứ buồn nôn gì đó vào trong người em thì em sẽ nói cho bà nội là anh bắt nạt em Em nổi điên lên, em rách kiệt anh tội bạo hành gia đình. Thật ra anh chỉ muốn cô kêu lớn một chút mà thôi. Thấy suy nghĩ của cô càng lúc càng xa, Phùng Dịch Phong cũng không giải thích. Nói, vậy vẽ mấy bông hoa, ngày mai sẽ lau sạch. Anh cố ý trêu chọc cô, ánh mắt gian tà còn lướt qua người cô. Hiểu nhi vùng vẫy, chỉ thiếu gào khóc kêu lên, đừng, đừng mà. Phùng Dịch Phong ra vờ động tay, quả nhiên như trong dự đoán, anh cúi đầu chặn miệng cô lại. Hai người đùa giỡn làm cho giường rung kêu cọt kẹt, thỉnh thoảng có tiếng kiều nhi kêu lên, trong hành lang mờ mờ ảo ảo, lại mập mờ làm cho người khác suy nghĩ lung tung, làm những ai đi ngang qua tăng bước chân hơn. Phùng Hương Hương mang sữa bò vào phòng mẹ mình thì nhìn thấy bà đã thay đồ ngủ, vẫn còn đi qua đi lại. "Mẹ." Cô gọi một tiếng rồi khóa cửa phòng lại. Khi bữa tiệc còn chưa kết thúc, cô thấy ba mình lên xe rời đi, trong lòng có tâm sự nên ngủ không được. Muốn tìm mẹ nói chuyện Mang sữa bò chỉ là cách cớ Hương Hương là con sao Sao muộn rồi còn chưa đi ngủ Tiếng động lớn như vậy thì ai mà ngủ được chứ Thật ra cô vốn không nghe thấy Chỉ là lúc đi lấy sữa Lại nghe thấy người hầu trực đêm Thì thầm bàn tán Lục lên lầu không muốn chú ý Cũng phải chú ý Cô nhớ đến liền khải Anh chẳng ngó ngàng gì đến cô Cứ khen hiểu nhì cả buổi Làm cô tức đến đào dạ dày Người phụ nữ đê tiện kia, có cái gì mà so được với cô chứ? Mẹ, mẹ xem hai người họ kìa, bà nội và ba thiên vị thì thôi đi, bởi vì quan hệ của anh hai, bà thiếu già quyền thế nhất thanh thành còn không dám nhìn thẳng vào mắt con. Anh vừa về thì chúng ta phải nuốt cục tức vào bụng, không theo đuổi được lục danh hào, còn đổi sang đối tượng khác còn không được sao? Khó khăn lắm mới thích được một người, anh ấy lại đưa vợ đến làm dành hết ánh nhìn của con, ngay cả liên khải cũng thất thần. Hiếm khi tịnh gì có việc, nếu không cũng chẳng đến lượt cô ta, đúng là tức chết mất thôi. Phùng hương hương cắn răng, gương mặt xinh đẹp cao có. Nếu sau này bọn họ sinh cháu Đích Tôn, vậy thì làm gì có chỗ cho chúng ta? Đến lúc đó mẹ con mình phải làm sao bây giờ? Người nói vô tâm, nhưng người nghe hữu ý một câu nói trúng tim đèn. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến bà ta bực bội, không ngủ được. Tuy nói rằng hiện tại bà ta là người được nhà họ Phùng cưới hỏi đàng hoàng, nhưng dù sao cũng là vợ sau. Hơn nữa, Phùng Dịch Phong lại là cháu Đích Tôn, còn được mẹ chồng bà ta một tay nuôi lớn nên thân phận địa vị cũng hoàn toàn khác. Quan trọng là cậu ta xuất sắc, không thua kém ai. Công ty quốc tế Trác Việt nói đúng ra thì căn bản không liên quan gì đến tập đoàn Phùng Thị, là sự nghiệp của riêng cậu ta. Không biết trước đó nhà họ Phùng Đã giúp đỡ cậu ta như thế nào Nhưng bây giờ công ty quốc tế trác Việt Đã vượt qua tập đoàn Phùng Thị Là sự thật rành rành Con cháu giỏi giang như vậy Có ai mà không tự hào Có ai mà không quý cho được chứ Hơn nữa bà Phùng luôn cảm thấy Cậu ta thiệt thòi Nhưng còn bà ta có cả trai cả gái Thì sao chứ Bà ta có con trai nhưng lại sinh sau 10 năm Điều này làm bà ta phiền muộn Vì dù con bà có xuất sắc Thì bây giờ có gắn tên lửa Cũng đuổi không kịp nữa Phùng dịch phong này đúng quả là lợi hại Tầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi Bây giờ nghe nói Cậu ta vừa lấy được một hạng mục lớn Theo tình hình hiện tại Chỉ sợ không ai có thể càn nổi bước chân của cậu ta Cứ như vậy mà phát triển Thì sau này tài sản của tập đoàn nhà họ Phùng Sẽ rơi vào túi anh hết Mẹ, mẹ có nghe con nói chuyện không vậy Còn nên làm sao bây giờ Liền khải được bà nội quý gia cảnh cũng không tệ Thu nhập một năm ít nhất cũng hàng trăm tỷ, hơn nữa cũng đẹp trai. Mặc dù đem lại cảm giác hoàn toàn trái ngược với Lục Danh Hào, nhưng mà anh lại rất hợp mắt cô. Nghĩ tới Lục Danh Hào, Phùng Hương Hương lại thấy vô cùng buồn bực. Tại sao anh ta lại là bạn bè với Phùng Dịch Phong chứ? Đó là anh em với Phùng Dịch Phong thì căn bản cô không cần nghĩ tới. Chẳng có người đàn ông nào chịu vì cô mà bỏ qua thần tài Phùng Dịch Phong. Nếu như không phải vì điều này thì với nhan sắc xinh đẹp, ra thế của mình, lục xanh hào chẳng có lý do gì mà lại không thích cô cả. Giật mình tỉnh lại, giang Nghiên trợn mắt nhìn con gái. Chỉ là một diễn viên quèn mà cũng làm con thất thố như thế sao? Đúng là không có tiền đồ. Đừng tưởng, đêm nay con làm gì mẹ không biết. Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Đừng có chọc vào phùng dịch phong, ít nhất là cũng đừng biểu hiện ra mặt, đầu óc con có vấn đề sao? chuyện nhỏ mà không nhịn thì sẽ khó làm được việc lớn chẳng trông chờ được vào đứa nào con không có nhất thời tức quá có chút tức mà cũng không chịu được thì sao làm được việc lớn đây hương hương con phải nhớ kỹ con là đại tiểu thư của nhà họ Phùng lúc nào cũng phải giữ tư thế cao quý chỉ cần nhà họ Phùng vẫn có quyền có thế chỉ cần vẫn còn Phùng Dịch Phong thì con chính là công chúa cao quý những người kia sẽ phải chào đón con phải nịnh bợ con Điều chỉnh lại giọng điệu của mình, Giang Nghiên tiếp tục chấn an con gái. Cho nên, chuyện tình cảm chỉ là việc nhỏ, việc cấp bách trước mắt, là chúng ta phải giữ được địa vị trong nhà họ Phùng, phải giành được quyền càng lớn càng tốt. Chỉ cần con vẫn là cháu gái lớn của nhà họ Phùng, thì con mãi mãi có quyền chọn người khác. Một tên liên khải thì có là gì? Ngày tháng còn dài, còn, còn nhiều cơ hội. Dù gì trong giới giải trí, đâu thiếu diễn viên vừa trẻ vừa đẹp. Bây giờ điều mẹ sợ là bà già kia sẽ không chia cổ phần trong tay cho con và dịch tùng. Nếu như con chẳng có cái gì thì chỉ sợ ngay cả tài xế trong nhà cũng không thèm coi con ra gì. Suy cho cùng thì Phùng Dịch Phong là do chính tay bà già kia nuôi lớn mà trong tay cậu ta cũng có cổ phần của mẹ đẻ. Đến lúc đó bà Phùng Thiên Vị hay không thì cũng sẽ có cổ phần của Phùng Dịch Phong. Chỉ sợ quyền điều hành tập đoàn Phùng Thị đều nằm trong tay nó. Nếu như ông già đó chẳng may có mệnh hệ gì thì bọn họ cô nhi quả phụ chẳng phải xếp mặc cho người ta bắt nạt hay sao. Có lấy được cổ phần hay không cũng chưa biết được. Trước khi Phùng Dịch Phong tức giận hoặc là trước khi bọn họ hoàn toàn nắm chắc được thì không thể làm hòng thế cục hiện giờ. Ý của mẹ là... Ánh mắt giao nhau, già nghiền khẽ gật đầu. Bây giờ tuyệt đối không thể để nó sinh được con trai, phải ra tay được để chiếm ưu thế mới được. Vậy mẹ tranh thủ thời gian cho em trai lấy vợ sinh con đi. Dịch Tùng cũng thật là nhiều bạn gái như vậy mà toàn là mấy đứa chẳng ra gì. Nhưng mà mẹ này, rèn của nhà chúng ta kỳ lạ thật đấy. Nếu không chọn được gái còn trinh thì không nối dõi tông đường được sao? xã hội bây giờ cũng cười mờ rồi. Cũng không biết là nhà chúng ta tiến bộ hay là thụt lùi đi nữa. Phùng Hương Hương oán thán một hồi làm sắc mặt của Giang Nghiên thay đổi liên tục. suýt chút nữa thì tức ói máu. Nói nửa ngày trời mà hóa ra Vẫn không cùng một tần số Còn không thể động não một chút à Nó sự nghiệp còn không ổn định Thì sinh con có tác dụng gì chứ Sau này đừng tùy tiện nhắc tới dịch tùng Trước mặt ba và bà nội con Miễn cho nó lại bị của trách Biết chưa Sao? Động não sao? Bừng cốc sữa lên uống Phùng hương hương vẫn đang suy nghĩ Động não thế nào đây Bỗng cô ta bừng hiểu rồi Đứng bật dậy nói vài câu vào tai của mẹ làm cho giang nghiên mỉm cười gật đầu lúc này ở một căn phòng khác có hai người dính nhau như keo bừng bừng khí thế lăn qua lăn lại có câu nói rất hay vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa đợi trận chiến biên này tới hồi kết thúc thần thể chạm nhau trai tim cũng dích lại gần nhau hơn hiểu nhi mệt mỏi thiếp đi phùng dịch phong ôm lấy cô nheo mắt trầm tư suy nghĩ rất lâu Hôm sau mở mắt ra Hai người giống như quay về những ngày trước khi cãi nhau Ngọt ngào như mặt Hiểu Nhi gác một chân lên người anh duỗi eo Chồng yêu Chào buổi sáng Phùng Dịch Phong cũng hôn lên tóc cô Chào buổi sáng Nằm y trên giường đều là chuyện bình thường Nhưng hành động này của anh Đúng là vượt ra ngoài dự liệu của Hiểu Nhi Gần như trong nháy mắt Cô bị dọa cho tình ngủ hẳn Còn ngẩng đầu nhìn anh một lúc Lúc trước anh thường trừng mắt Chê bai cô hôm nay uống lộn thuốc sao nghĩ lại thì nguyên nhân chắc là do đêm qua anh ăn no đủ tâm tình tốt hiểu nhi cúi đầu dụi dụi vào người anh thân mật một lúc mới đứng dậy cô giơ mắt cá chân lên kiểm tra thật kỹ vết sừng đỏ thế mà đã bớt đi nhiều cũng không thấy đau nữa khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cô tươi tắn như đoá hoa nở rộ không đau nữa rồi ông xã anh giỏi quá hôm qua lúc anh bóp cổ chân cho cô chẳng biết điều chỉnh nàng nhẹ ngốc chết đi được Cũng làm cô đau muốn chết, không ngờ lại có tác dụng. Cô giống như trời sinh có cái miệng ngọt, ngoại trừ những lúc thỉnh thoảng cãi nhau đến giận điên người ra, thì tùy tiện nói câu nào cũng làm cho tâm trạng của người ta cảm thấy dễ chịu. Làm người ta không nhịn được mà chiều chuộng cô. Vùng dịch phong rất buồn bực, người phụ nữ như vậy mà cũng có người nỡ lòng vứt bò sao? Hoặc là đây là bản lĩnh cô có được sau khi trải qua huấn luyện. Trong lòng có chút nghi hoặc Nhưng lại không ngăn được niềm vui Như hòa nở trong lòng anh Anh đưa tay nhéo nhéo đôi má hồng của cô Nói vào lúc khác Anh sẽ càng vui vẻ hơn Anh thật đáng ghét Hiểu nhi đỏ mặt đẩy tay anh ra Hiểu nhi nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm Hôm nay em tắm trước Thấy cô chạy mất dạng Đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên sự dịu dàng Sau khi rửa mặt xong Hai người cùng nhau xuống dưới lầu đến phòng ăn, Vùng Dịch Phong đột nhiên hôn lên tai cô, làm Hiểu Nhi giật nảy mình, "Ấy, đừng có nghịch, đừng lộn xộn." Ngước lên, cô chạm phải một ánh mắt gian tà, thấy Vùng Hương Hương vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo, khinh khinh nhưng trong mắt thì suýt rớt ra ngoài. Hiểu Nhi léo nhéo Vùng Dịch Phong, cũng không biết hôm nay anh gặp phải chuyện quái quỷ gì mà từ trong phòng đã không thấy đàng hoàng, bây giờ còn bị người ta bắt quả tang, thật là buồn cười mà. Cô vốn chỉ muốn nhắc nhở anh một chút Dù sao cô và Phùng Hương Hương Cũng không hòa hợp Nên cô không có ý định chủ động chào hỏi cô ta Nhưng với vị trí của hai người Thật hơi khó xử Phùng dịch cong bỗng xoay người một cái Lạnh lùng lên tiếng Cầm rồi sao Hiểu nhi giật mình tưởng anh đang nói chuyện với cô Nhưng khi ngước lên nhìn mới biết được Cái gì gọi là kiêu căng hống hách. Xem ra về khoản này Thì Phùng Hương Hương phải gọi anh là sư phụ Lúc này Phùng Dịch Phong một tay đút túi, một tay vẫn ôm eo cô, ánh mắt liếc giáo. Anh đâu chỉ kiêu ngạo mà là vanh váo không ai bằng. Trắng trợn, gây chuyện, đây không phải là phong cách của anh. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Lần trước trở về, cô có thể cảm nhận được anh và những người trong nhà này không hợp nhau, nhưng cả quá trình anh đều lạnh lùng, còn hôm nay đầu chỉ là khác thường. Sắc mặt của Phùng Hương Hương lập tức thay đổi, Hiểu Nhi cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Vào lúc tình hình đang hết sức căng thẳng thì cô ta lại bất ngờ tiến lên một bước còn hơi cúi đầu. Anh hai, chào buổi sáng. Dường như kéo dài cả một thế kỷ cô ta mới không cam lòng, bất đắc dĩ. Chị dâu, chào buổi sáng. Hiểu nhì giống như gặp quỷ, choáng váng mất một lúc, bất giác đưa mắt nhìn sang phùng dịch phong. Đến khi nghe thấy anh ử một tiếng, cô mới nói chào buổi sáng. Sau đó người trước người sau đi vào phòng ăn. Dù nhà họ Phùng coi trọng quy củ, nhưng bữa sáng cũng rất thoải mái, không yêu cầu nhất định phải đến đúng giờ. Trước 9 giờ, muốn đến lúc nào thì đến. Nhưng trên bàn ăn, người cùng ăn phải đúng quy củ, dù là từ vị trí ngồi đến cách ăn uống. Khi thấy hai người một trước một sau đi vào, Phùng Hương Hương và mẹ Phùng đều nhìn chằm chằm. Trùng hợp là sáng nay bà Phùng đã trở về, cả nhà ngồi xuống bàn. Phùng Dịch Phong muốn ở nhà ăn cơm, Hiểu Nhi cũng chỉ có thể đi cùng bữa sáng được dọn lên cô lấy mấy miếng bánh mì nướng và sữa đậu nành cô không biết lúc phùng dịch phong đùa với cô còn cố ý lưu lại trên cổ cô một dấu hôn chói mắt nên suốt bữa cơm hàng loạt ánh mắt khó hiểu cứ bắn về phía cô khiến cô cứ cảm thấy buồn bực không thôi nhưng không ngờ rằng hai người phụ nữ đối diện còn nơm nớp, nớp lo sợ hơn cô đến mức ăn không thấy ngon khi sắp ăn xong ba phùng lên tiếng khi nào thì tổ chức hôn lễ Nếu con bận thì ba có thể thu xếp giúp con. Hiểu nhi đang nuốt bánh mì, suýt chút nữa thì nghẹn gần chết. Tổ chức hôn lễ rồi thì họ còn đường lui sao? Phùng dịch Phong buông đũa xuống, không hề cảm kích. Khi tổ chức, con sẽ nhớ mời bà. Phong, bà là ba quan tâm con. Chẳng lẽ con đợi con của con ra đời mà không danh không phận sao? Nếu đã kết hôn rồi, thì cũng nên sớm công khai cho người ta biết chứ. Ba Phùng kiên nhẫn khuyên bảo, thậm chí còn có thái độ cầu xin. Chuyện này càng không cần ba quan tâm. Tất nhiên, con của con sẽ là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, nó sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nếu không, anh tuyệt đối sẽ không để cho nó đến thế giới này. Rõ ràng cảm nhận được thái độ của Phùng Dịch Phong thay đổi, không khí lập tức như đông lại. Hiểu nhi người thấy mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng thấy quan hệ cha con họ bế tắc như vậy, lại không dám mở miệng. Lúc này, dưới bàn, giang nghiền khẽ đá chân của Phùng Hương Hương, Cô ta bỗng vỗ bàn đứng lên, đưa tay ném cái thìa còn dính nước tương vào người của Phùng Dịch Phong. Anh thật quá đáng, anh chửi mắng tôi thì cũng không sao, nhưng bà là bề trên, sao anh có thể có thái độ như vậy chứ? Bà lại còn thương anh, quan tâm anh như thế. Chúng tôi cũng không phải là nhân viên của anh, anh có biết lễ phép hay không vậy? Nước tương bắn tung tóe trên người của Phùng Dịch Phong, Hiểu Nhi vội vàng rút khăn tay lau. Ông xã, Phùng Dịch Phong liếc về phía đối diện, ánh mắt dừng lại trên vị trí chủ trì. Đây chính là lễ phép mà ba đã dạy sao Lúc này Giang Nghiên vội đứng dậy Dành lời trách mắng Hương hương con làm cái gì vậy chứ Càn quấy con mau đi xin lỗi anh hai đi Con không sai con chỉ bất bình thay ba Hương hương Ba Phùng trừng mắt với con gái một chút Nhưng không nói gì Sau đó chậm rãi Đừng nói nữa ăn cơm đi Ba ba quá nuông chiều anh Nên anh mới không sợ ai như thế Cô ta gào lên một tiếng, tỏ vẻ tức giận, rồi cầm đũa đập xuống mấy lần. Hương Hương! Lúc này ba Phùng cũng nổi giận rồi, chỉ cảm thấy cô ta cản quấy quá đàng. Dù Phùng Dịch Phong không bị ném trúng, nhưng bị bắn đồ ăn lên người, Hiểu Nhi giật mình, theo phản xạ, đứng lên, lau giúp anh. Lúc này mọi người đều đã đứng lên. Phùng Hương Hương cũng đẩy ghế ra, giận đùng đùng đi ra cửa. Khi đi ngang qua Hiểu Nhi, cô ta cố ý tức giận tiến tới, la lớn. Rõ ràng chính là các người bất công tôi không sai Cô ta còn thuần tay cầm lấy một cái bánh mì Rồi giơ tay lên Lần này thật ra động tác của cô ta rất nhẹ Nhưng theo phản xạ Mọi người đều bất giác nghiêng người tránh né Chỉ có hiểu nhi là hận không thể ôm chọn lấy Phùng Dịch Phong Mà che chắn cho anh Phùng hương hương nhân cơ hội này Bỏ một viên thuốc vào cốc sữa tươi của cô Cuối cùng cô ta cầm miếng bánh mì từ từ đi ra Bà Phùng lập tức nổi giận Đứa nhỏ này bị bà chiều quá thành hư rồi. Giang Nhiên vội vàng gật đầu nói, đều, đều tại, tại gì không tốt. Dịch Phong, dị xin lỗi con, con đừng giận nó. Gần đây, chuyện tình cảm của nó không thuận lợi, nên dễ bị kích động, con hãy thông cảm cho nó. Sau đó, bà ta tỏ ra đáng thương, liếc nhìn ba Phùng cầu khẩn. Ông đánh bắt đắc sĩ nói, con về thay quần áo đi. Phùng Dịch Phong đứng dậy, Hiểu Nhi cũng đi theo. Giang Nhiên vội vàng nói, hiểu nhi cũng chưa ăn được gì mấy còn uống cốc sữa tươi đi ít nhiều lót dạ tối nay dì bảo người chuẩn bị đồ ăn nhẹ muốn ăn gì thì cứ việc nói bởi vì vội theo vùng dịch phong ra ngoài hiểu nhi cũng không nghĩ nhiều cộng thêm bị bánh mì chẹn họng đúng là không dễ chịu lắm hơn nữa lúc này cũng không thể làm mất mặt bà phong